Áp Ma cũng đi làm chương 3 Áp Ma đại nhân bị giám chức thông tấn thông tấn xả vỉa hè theo nguồn tin chưa được kiểm chứng. Áp Ma đại nhân mở cửa mang theo bọc tài liệu thật dài đi vào. Trong văn phòng nập đầy ánh nắng tươi sáng, có bày nhiều những chậu cây cảnh nho nhỏ. nhỏ. Mặc dù trồng cây xanh trong văn phòng là cách giúp thư giãn rất tốt Nhưng có nhất thiết phải trồng nhiều như vậy không? Quân tư vũ ngẩng đào nhìn những giỏ hoa tha thước treo trên, trên trần nhà cùng với những trạo cảnh nho nhỏ Bài bên ban công Thầm nghĩ thì quản lý này nhất định rất nhiệt tâm với nghề làm vườn đây Vì cấp trên ngồi phía sau bàn làm việc Là một thanh niên dáng người hơi mạnh khảnh, Nước da trắng nõn, tướng mạo tống mỹ Còn phản khắc nát trẻ con Khiến cho ai nhìn qua trông không giống một thanh niên Đã hơn 20 tuổi Ngược lại có điểm trông như một thiếu niên Mười mấy tuổi thì đúng hơn không? không lẽ người thanh niên trông có vẻ yếu đuối này lại là nhân vật thà giết nhầm còn hơn bỏ sót đối với ác ma trong truyền thuyết đó sao ác ma đại nhân tranh chủ ngắm nghĩa cậu thanh niên xinh đẹp dính có này anh là tổ trưởng quân phải không mời ngồi âm sắc lưu thần thật thanh lệ làm cho người nghe có cảm giác rất êm tai chỉ tội ngữ điệu khi nói chuyện của y lạnh như băng không mang theo chút tư tình cá nhân nào Họng thêm ánh mắt e nhìn quân tư vũ cũng là lạnh như băng. Liêu Tổng là như vậy. Hôm nay tôi mang tư liệu của tổ văn phối hậu cần tới đây. Muốn cùng ngày bàn một số vấn đề. Quân tư vũ cung kính đem tập tư liệu đặt trước mặt Liêu Thần. Liêu Thần ngồi trên ghế xoay, tiện tay lập một tờ tư liệu nói Hôm nay có rất nhiều khoa ngành cho công ty. Trại tới báo cáo công tác với tôi Hôm trước tôi cũng đã xem qua tư liều của tổ phân phối Hậu Cầm các anh Từ khi công ty thành lập đã thấy có Tổ Hậu cần có thể coi như thuộc hàng lão làm rồi Đúng vậy, Liêu Tổng Tổ của chúng tôi vẫn luôn cố gắng hết mình vì công ty Quân Tư Vũ phụ họa thêm Liêu Thần hàng tinh lé lên trong mắt Nghĩa Mai nhìn quân Tư Vũ vẽ mạc ngoài cười trong không cười lãnh đạm nói. Chính là, theo như tôi biết, tổ hậu cần ngay từ đầu vốn là do tổng công ty vì muốn ổn định đơn vị mà thiết lập ra. Thực chất, đối với công ty không có đóng góp gì lẫn lao, ngược lại hàng nam còn tiêu tốn mất một khoản tài chính để nuôi sống một đám nhân viên nhằn ngã suốt ngày. Tổ trưởng quân, anh hẳn là người rõ nhất trong tầng ái nan nhân viên của tổ hậu cần cái gì cũng không làm đi trong lúc những người khác dốc hết năng lực đóng góp cho công ty nhân viên hậu cần các anh lại nhàn nhã an ổn như vậy không phải là hơi quá bất công với các nhân viên khoa khác rồi sao ý bảo tổ hậu cần cũng đến lúc giải tán đi là vừa ý cười trên mà quân tư vũ nhất thờ ngư cái Hắn một thân quý tộc cao cấp nơi mai giới, chưa từng phải hạ mình mình bợ bất cứ ai. Vậy mà bây giờ, cứ như bị tay người phàm này, một phan phủ định sạch trơn. Hắn chừng mắt con người nào đang hiện ra phần trắng màu ban lam đạt hữu của ma tộc, xem ra quân tư vũ là đang giận, giận dữ thật rồi. Hắn vội vàng xoay đào lại, Khiến cho Lưu thần không kịp nhìn ra điểm bất thường Sau một hồi cố gắng bình ổn tâm tình Quân Tô Vũ thay bù mạc khẩn Trương thẳng thiết Lưu Tổng thật sự không thể Cho chúng tôi một cơ hội nữa sao Hẳn là Ngài biết không nhân trong tổ đều là người đã lớn tuổi Bây giờ nói bọn họ đi nơi khác kiếm việc Bọn họ nhất định không cạnh tranh nội với đám thanh niên rồi. này không cần phải làm đến mức đại bọn họ ra đường mà sống A. Hơn nữa, tất cả bọn họ đều đã lập gia đình, còn phải kiếm tiền nuôi sống một nhà mái miệng an kìa. lưu thầm đem hai tay đám chéo hạ mát nhìn hắn nói, Theo ý anh nói, công ty phải nuôi sống một đám nhàn rỗi như vậy là điều đương nhiên. Đương nhiên không phải, Lưu Tổng. Ngài có thể một lần nữa điều chỉnh lại công tác trong tổ. Chỉ cần giúp cho mọi người giữ được vị trí công tác, công việc gian khổ thế nào chúng tôi cũng có thể làm được. Quân Thư Vũ vội vàng nói. Lưu Thần thầm nghĩ một lúc, ngẩng đầu lên nói. Được rồi, đây là chính anh nói, tổ của các anh. Vậy, từ hôm nay trở đi, công việc hậu cần tạp vụ giao cho các anh. Không phải công việc vệ sinh nhọn dẹp đều có lao công đảm nhiệm rồi sao? Quân tư vũ kinh ngạc hỏi. Có là có, nhưng công ty thuê người làm bán thời gian về phần bảo vệ đất đen và dọn toilet đến nay vẫn còn trống. Vừa rồi có tổ hậu cần mổ khuyết vào. Coi như các anh có cơ hội bất huy năng lực, được rồi tôi không muốn nghe thêm ý kiến nào khác, tôi còn nhiều việc cần giải quyết. Tổ trưởng quân, anh phải biết rằng, hiện tại mọi người muốn bảo trụ được địa vị công tác là vô cùng khó khăn. Quyết định như vậy, tớ có tổ hậu cần đã là những bộ lớn nhất rồi. Lời nói có Lưu Thần nghe, thật có điểm trói tai vô cùng. Vì thế, để bảo vệ bát cơm cho mọi người, quân Tư Vũ ngậm đáng quyết, cay trở thành tổ trưởng VWC, danh giá của công ty. Nhà ơn áp mai giảm biên chế, lưu thành mà sau một hồi càn quét trong công ty, tổng cộng hơn 200 nhân viên ấm ức ra đi, những người ở lại thì vô cùng bất an. Trên dưới các công ty bao trùm không khí hoang mang u ám, tất cả mọi người triệt để phát huy tinh thần làm việc, năng suất sâu so với bình thường tan gấp mấy lần một tuần sau phải cuộc hộp toàn công ty, lưu thần tuyên bố chiến dịch các giảm biên chế kết thúc, khủng hoảng rốt cuộc cũng qua đi. Chỉ có tổ phân phối hậu cần bây giờ là rơi vào tình cảnh vàng kiếp bất phục, Tuy rằng công cuộc bảo vệ bắp cơm đã thành công tốt đẹp, thế nhưng cả tổ bây giờ lại bị người ta dùng ngõ chiêu trọng, đổi tên thành tổ về đất xe. Ngày xưa nhằn nhã giờ đã là dĩ vãng, mỗi ngày lại mỗi ngày đóng quân ở to lết tầng trị, cùng nhau thản đảm út hình mà gian ón khí mù trời cũng lúc này Lưu Thần một hơi thanh tiếng trở thành thủ lĩnh dẫn đầu công ty bộ giám trăm lúc điều lệ tổ chế độ học hành giữa các phòng ban cũng cùng với vẻ ông nhã bên ngoài thật là một điểm cũng không tương xứng chỉ là cung cách làm việc lạnh là lùng quyết đoán của Y khiến cho nhân viên không khỏi âm thầm óng hẳn nhìn xem Công ty hiện tại đã muốn xây dựng theo hướng chương chế tập quyền rồi. Mọi người sau lưng đều ngầm gọi y là ác ma. Nói hiền thì nói, cũng nhờ Lưu Thần nghiêm khắc quản lý, vào không khí lười nháp trong công ty giờ đã được uống nắng, đứng, tốn lại. Cũng từ sau khi Lưu Thần tới công ty, năng suất làm việc của nhân viên thật là tan rõ rệt. Lương thưởng cũng theo đó mà hơn hẳn trước đây Không nghĩ thành phần tri thức như ai kia cũng có ngày Cùng đám lao công chân tay Chúng ta đồng cam cộng khổ Nhìn thái quân tư vũ một tay lệnh khỉnh xôi chạo Dù khoác lên bộ quần áo lao công vàng tróe Vẫn anh túng nghe người Tổ trưởng tổ vệ sinh uống cái bụng về như măng Thay trào phúng nói Triệu Lão Đầu ít nói chuyện vô nghĩa. Muốn chúng tôi làm gì thì nói mau đi. Quân Tư Vũ lạnh lùng nói, từ ngày lên chức tổ trưởng tự với tâm trạng hẳn cũng rất không tốt. Ồ, khẩu khí cũng lớn thật nha. Tuy ta trong địa vị ở trong công ty cũng chẳng bằng ai, nhưng ba chữ Triệu Lão Đầu không phải ai muốn gọi là gọi. Tổ trưởng quân, nếu đã như vậy thì nhiệm vụ lao cửa sổ ngoài trời hôm nay đành tiền đến các ngươi rồi. Tổ trưởng tổ tử sinh lập tức đã công việc khó nhất cho bọn quân tư vũ, muốn bọn họ đu dây từ trên mái nhà xuống mà lau mấy cái mặt cửa kính ở ngoài trời. Cả tòa nhà hơn 20 tầng, thải chân một chút là coi như vĩnh biệt cái mạng nhỏ này. Quân cơ hộ nhìn sang một đám đồng nghiệp đứng nhìn đài sợ hãi. Trên nóc nhà gió lạnh vù vù thổi, Đến mức khiến bọn họ rớt rung. Vì thế, hắn nói, Việc này để tôi làm, Mọi người ở trên giúp giữ dây là được rồi. Tổ trưởng, nhiều cửa như vậy biết lao đến lúc nào mới xong, Để em cùng làm ở xếp. Tiểu trương xúc động, nhiệt liệt tuổi trẻ bùng lên, Dũng cảm xung phong cùng quân thư vũ kề vai sát cánh Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng Được rồi, chú ý an toàn Quân thư vũ kiểm tra lại dây thần bảo hồ Ra hiệu cho mọi người phía sau phụ trợ Rồi thả dây đu xuống hết chương 3 Chương 4 Ác ma đại nhân với xếp Thông tấn xạ vỉa hè Theo nguồn tin chưa được kiểm duyệt Bên dưới những dạng mai màu tím nơ ma giới Hiển hiện, hiện trâu nổi trên đỉnh ma sơn Chính là công hung điện Nơi ghi danh những anh hùng kiệt xuất của ma tộc Chỉnh thể được dùng ám thạch anh những lây Kiến trúc đấu xứng mà hùng vĩ Bao trùm cả tòa núi non Bốn đạo thanh tiền uống lượng gần quanh tứ phía. Những ánh sáng chiếu rọi tạo nên ma giới tuyệt thế kỳ cảnh Đại điện quanh nam ẩn khuất trong mai chính là nơi cử hình nghi thức trưởng thành cho dòng dõi ma tộc Hằng nam các quý tộc đến tuổi trưởng thành sẽ ở tại nơi này trang trọng tuyên thệ Chính thức trở thành thành viên cao quỷ trong hàng ngũ quý tộc ma giới Chứng kiến nghi lễ thần thánh này chính là bức tượng anh hùng rất lớn được đặt trước tiền điện. toàn bộ bức tượng được điêu khắc từ khối Ban lam kim cương trong suốt. đệ nhất kỳ sĩ trang nghiêm mà tao nhã đứng đầu trong giới quý tộc đã từng kề vai chiến đấu cùng với đệ nhất ma hoàng, dùng sức một người mà đánh bại bại vị đại thiên sứ. sau khi xác thầm thành công Vì thống xói vị thống soái vĩ đại của ma tộc được xuyên tụng là ban Tri ma thần hay sắc thần chi ma trở thành hình tượng vĩ đại trong ma giới vũ Uyên ban lam đại công tước hình ảnh thần thánh của hắn được truyền tụng đời đời là trụ cột tinh thần bất hủ được rồi ở đây là đang muốn nói đến các vị đại quý tộc ấy mà Hiện giờ đang treo leo ở tích mái tầng lầu câu trót vót mà, lao cửa kính kia kìa. Không thể tưởng tượng nổi, hôm nay nhất định là ác ma đại nhân ra khỏi cửa bước nhầm chân rồi. Thế nào là đi lao cửa vào đúng lúc trời nổi gió to, kết quả làm cho dây thần của cả ba người xoán xích lại với nhau, ở giữa không chung mà mắc kẹt tới mái giờ liền cuối cùng phải gọi số 119 đến cứu viện mới đưa được cả ba hạ cánh an toàn đại báo truyền hình đều nhau đến tin này ác ma đại nhân bị đùng đãi đang làm nạn nhân đại diện đứng trước toàn bộ phóng viên nói một câu cảm ơn cảnh sát nhân dân 119 sau vụ tên nạn treo lủng lạng kia vì tổ trưởng tổ Vệ sinh, bụng phề rất nhanh bị kỷ luật, Căng tội, chân dụng nhân viên không chuyên, làm xích nửa gây ra hậu quả nghiêm trọng. Mà ác ma đại nhân cũng phải chịu phạt, vì bản thân vốn không có kinh nghiệm lại dám tự tiệt, đi lao cửa kính ngoài trời. Chính vì vậy mà ác ma đại nhân đành ngậm ngùi nhìn tiền lương thưởng tháng này bị khấu trừ thê thảm. Kẻ duy nhất được họa hưởng phúc chính là hai gã tổ viên kia Sau một hồi cạt cứng giữa không chung Chịu không nổi về nhà liền phát sóc Vì vậy mà công ty đồng ý cho hai người nghỉ phép Còn được hỗ trợ cấp rất là sột nha Ác ma đại nhân bị kháo trừ tiền lương Sau khi nghe được câu chuyện Liền lặng lẽ tiếp đơn xin nghỉ phép Gửi lên cách tri Nhưng là vì lãnh đạo vẫn luôn phê duyệt, giấy xin phép lại nói với hắn Hiện tại, mọi đơn từ xin nghỉ phép đều phải được lưu thành phê chuẩn mới có hiệu lực Không nữa, còn phải có con giáo của bệnh viện Ấp ma bệnh nhân nghĩ nghĩ Sau, thẳng tan một lều len thân máy Hướng thở người mà hiện tại nhân viên sợ y như sợ cột Lưu Thằng để đơn xin miễn phép. Lần này hình như Lưu Thằng đã cho cô nàng tiếp tăng nghĩ việc. Bên ngoài không còn người chuyển lời nhắn, quân tư vũ trực tiếp gõ cửa. Lưu Tổng, tôi là quân tư vũ của tổ phong phối học cần. Vào đi. Lưu Thằng ngẩng đầu lên khỏi núi tài liệu, nhìn thấy quân tư vũ tới, thần tình lãnh đạm hỏi: có chuyện gì? Nếu là về chuyện tiền lương bị khấu trừ Thì anh khỏi cần nói Cảm thấy bất mãn thì cứ tự nhiên đưa đơn xin thôi việc Đồ độc tài Quân tu Vũ trong lòng thầm mắn một cao Đưa đơn xin nghỉ phép trình lên Liêu Tổng Hôm nay tôi muốn xin nghỉ phép Anh cũng xin nghỉ phép Tiểu trương và tiểu lý là do hoảng sợ quá đột Phát sốt ngay nhập việc Còn anh không phải là vẫn bình thường sao? Hay là anh muốn nhận tiền trợ cách? Lưu Thần lý khám, tôi cũng phát xấu. Quân Thư phủ trơ mặt, mo ra nghiêm trang nói. Lưu Thần ngay lập tức mở nên kéo đưa cho hắn một cái nhịp kế. Kẹp vào nách, ba phút sau đưa cho tôi xem. Lưu Tổng trơ mị quá mất đầy đủ đầu đó. Quân tư Vũ lắc lắc đào nói, quá khen, quá khen. Và buổi bây giờ cẩn thần một chút vẫn hơn. Liêu thần tiếp tục vùi đào vào đóng công vang. Quân Tư Vũ đem nhiệt kế kẹp dưới nách. Đối với quý tập cao cấp của ma giới như hắn mà nói, mấy cái trò đem thăng nhiệt năng lên chỉ là chút tiểu xảo vặt vảnh. Hai phút sau, quân Tư Vũ đem nhiệt kế đưa cho Liêu thần. Liêu thần cầm nhiệt kế đưa ra chỗ sáng, soi một lúc, ghê thật. Dĩa chừng phải đến 40 độ Liêu thần quay đào nhìn quân tư vũ nhíu mà nói Anh thật sự phát sốc. Vâng quân tư vũ gặt như bộ củi Lại đây câu xem Liêu thần ngoát ngoát quân tư vũ tới gần Tự mình đưa tay áp lên trán hám kiểm tra Quả nhiên là nóng đến dọa người Được rồi coi như anh nghĩ ốm thật Nhưng mà anh cách này mới phát sóc xin nghị phép trong lúc này thì tường lương bị khấu trừ, sẽ tính vào viện phí. Còn nữa, anh đi chiếu trực kiểm tra lại, tao muốn có giá xác nhận về tình trạng sức khỏe của anh. Liêu thần từng chữ từng chữ nói ra thật rõ ràng. Quân tư vũ trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo, thản nhiên thở dài. Chỉnh lại cà vạt, thế gì cũng không nói liền rời khỏi văn phòng của Liêu thần. Quân cơ phủ được nghỉ ốm lừa lừa cửa xe đập điện tới phòng khám của bệnh viện góp về một bộ dây cùng trai dịch truyền Tháng tháng ngày hôm sau, ác ma đại nhân an vị trong VWC dành riêng cho lãnh đạo ở trên tầng cao nhất từ cám ống truyền chuyên mô bận tay hắn loàn hoàn dây cùng kim truyền Thực ra cũng chỉ là lái băng dính dám vào thôi, không hề cảm vào da Chốt kinh truyền cũng không hề mà ở nữa kìa Trai dịch truyền thì treo tạm lên chỗ móc Dùng để treo khăn lau Tổ viên vừa dọn dẹp trong xe xong quay lại Thái hắn bù giám như vậy quan tâm hỏi Tổ trưởng cảm thấy người không khỏe thì không cần đến làm Liêu thần vừa từ văn phòng vào xe bắt gặp hắn như vậy nhìn không được nhíu mày nói Quân tư vũ là anh cố ý làm như vậy. Đau có, hôm nay bệnh viện đông bệnh nhân quá trời, tôi không muốn lãng phí phòng bậy. Cho nên ở chỗ này tự mình trừ nước, trừ xong lại tự mình nhọn dẹp. Như vậy không cần khấu trừ tiền lương của tôi, vào tiền điện phí rồi. Áo má đại nhân thẳng nhiên nói. Anh cho rằng lợi dụng giờ làm việc để ngồi trừ nước sẽ không bị khấu trừ tiền lương sao? Tiêu thần rốt cuộc, âm điệu cũng bắt đầu cao lên. Xem ra là ác ma đại nhân chậm giận rồi. Xem ra là bị ác ma đại nhân chậm giận rồi. Được rồi, tôi không có ngồi không, tôi đi quét giòn là được chứ gì? Tiểu mã, nâng cái tray chuyện giúp tôi. Ác ma đại nhân chống tay đứng dậy, vỡ lấy cái chổi, lưu thần một bên cách mặt trắng nhợt. Thực sự là hắn bị trọc cho phát giận rồi Ngay cả liếc mắt cũng không nhìn hắn lái một cái Bước thẳng vào xe Mấy cậu tụ viên đứng một bên tóc mùa hâu lạnh Ai ra tổ trưởng lợi hại thẳng nha Cứ như vậy mà dễ dàng đem lưu đại ác ma trọc đến phất hùng Giải hận giải hận Mai tổ trưởng Mai hero Hết chương bổ